Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dừng núi xưa Với dành nghĩa lên thăm trường Thực chất là xét lần về nhà của ông Thịm Tưởng sẽ xuân xẻ Nhưng đứa nào đứa nấy mặt vẫn xanh như tàu lá chuối Bạn thì dễ Đến khi quyết thì quyết không nổi Này chung mày Trong cả đám chắc thằng đại đi cậy cửa nhiều Liệu nó với ban đã có gì với nhau chưa Hoặc mày không thể biết Tại sao hôm có cỗ ba ba Ông Thịm lại tức đến thế đâu Sao chứ Thì chính tay tao đã được ông thầy cảnh cáo đừng ở lại đó Một gia phạ loạn luân có tiền kiếp ngay như thế nếu thằng Đại là con nuôi của nhà ông ấy Với đầy đủ các nghi thức Thì nó chết là do nhà đó bị ám thật à Không rõ, bọn mình cũng nên cẩn thận Tự nhiên tao lo, bọn mình dính dáng đến cái nhà đó cũng lâu Mà vụ thằng Đại gặp tai nạn ông bà ấy biết không Chắc không chẳng ai đưa tin cả Lúc bây giờ tôi mới lên tiếng, từ từ tôi kể cho mấy anh em nghe về chuyện này vợ chồng tôi, về sự trùng hợp kỳ lạ của những lần bá vợ Tuyên lâm nguy. Ê mày nói có lý đó. Bà nó đập vai của tôi gật gủ. Ban đầu ta cố gắng nghĩ chắc là do thằng đại sư xuất phóng xe nhanh quá, mà cũng do xui xẻo nữa, nhưng mà giờ ngồi ngẫm nghĩ lại thấy cảnh tượng chết chóc của hai đứa nó, sao mà lại giống nhau đến vậy. À bác vợ tao còn nói là cứ hay uống rượu rắn đêm trước Đêm sau cũng dễ nằm vào quần tài Không sao rõ nữa Nghe nói thằng Đại vẫn thường giữ thói quen ăn uống kiểu thế Bậy nào mấy anh em về Hà Nội chả sợ hú vía Giờ đầu tao vẫn còn rình rình tiếng cúng của thầy Pháp Nghe đến tiết đến rượu là tao ướt lạnh Không đâu Chính vợ tao đã vô tình biết được vợ chồng nhà nó ăn tiết như là thói quen bình thường Nó vẫn có rượu bình ngâm Nhưng mà những thứ đó có thể ghi nghiện sao Ta không rõ, chỉ thấy là là những cái lúc ngồi lai dài với anh em, nó vẫn cũng chỉ uống bia như thường, mà vẫn cứ say chứ không như vợ nó kể với vợ tao uống rượu bữa mà tỉnh như là xáo sọc. Thế thì giống ông thịm quá, cũng là một người uống rượu bữa mà không say. Nhân dịp này tôi có cơ hội để xoay lại mình những năm về trước, khi vợ tôi kể mới nhớ đến bữa tiệc lâu năm ở nhà của thằng Đại. Chính cái tiệc các cặp vợ chồng con gái gặp gỡ nhau, Vợ tôi thì cho thằng Đại đã có những hành động không đúng với cô ấy Bắt đầu cả đám lại lao nhau Cách bài trí phong thủy của nhà thằng Đại bọn mày xem rất miền núi Giăn phòng khách, phòng bếp đều mang tinh thần của nhà ông thịm Nhà nó còn có bậc tam cấp dài Bên dưới là hầm để xe Xung quanh vườn được cây cối lại bảo không có giống đi Ý mày là nếu con ma kia thật à không Chọn ra phải là vong hồn của người đại tứ kia thì vòng đó sẽ có sức ám ảnh đến tận xuống miền suối. Có thể lắm chứ. Vậy nên là bây giờ điều băn khoăn là cả lũ bọn mình có nên quay lại đó nữa không? Không quay lại thì trên đấy dây dứt, mà quay lại đó thì biết đâu gặp thêm điểm giữ. À, bọn mày thấy vợ thằng Đại tinh thần ổn hơn chưa? Vợ nó tính vốn vậy, nhìn sắc xào bình tĩnh thế thôi. Chức trà chết say chết ngất thằng Đại, giả khéo trầm cả mất. Ờ, thằng Đại hồi thanh niên tán gái giỏi. Mà lúc lên miền núi nó cũng là đứa đầu tiêu ra cái trò đi cậy cửa lung tung. Dám làm trái đi vết tục của người giao. May mà cũng không bị bệnh xã hội. Sau này lại vẫn được hai đứa còn kháu khỉnh. Thì giờ nó chết thảm thương như vậy. Thì liệu có coi như là quả báo đến muộn không? Thôi ta cũng nên suy tính vậy. Bọn mình nãy giờ huyên thuyên quá rồi. Nếu quả là có vong hồn oan nghiệt kia thật. Thì hồi ở nhà ông thì mình cũng đâu có ý đồ gì xấu chứ. À đấy nhắc mình nhớ. Cái hộp đừng bàn tay nếu là có thật đi, thì lỗ trung mày đã có đứa nào dám tay máy tò mò chưa? Chắc chắn là chưa. Không biết thằng Đại là con nuôi thì có được xem không? Thôi xong rồi, tao lại vừa mới nhớ ra. con bé Ban trước kia hôm bị chết giữa vũng máu, cũng bị ép uống rượu cho nọc rắn. Chuyện này không có đơn giản đâu, nãy đang nói đến cái này thì lại quên mất. cái như vậy, chúng tôi cùng tranh cãi về tất cả mọi sự hư thực xung quanh câu chuyện uống máu ăn thể của nhà ông thịm cho đến khi trời tối. Nhà thằng Đại bắt đầu phát tang, hầu sự đã xong xuôi, sớm mai sẽ vào đám viếng. Bá vợ tôi còn đang yếu cho nên ở lại nhà. Đây cũng là dịp mà chúng tôi muốn đưa bá đi chơi quanh quần. Cống kể từ hồi lên nhà bá năm đó đến giờ, hai vợ chồng tôi chưa được có cơ hội để cảm ơn bá. Hai vợ chồng ngồi hỏi han rồi bắt đầu bàn kế hoạch thăm thú thủ đô, vì sớm mai là đám viếng của thằng Đại. Chúng tôi không đưa bá đi được. Tôi mới thấy lạ là bác vợ của tôi cứ như nghe được chúng tôi nói chuyện mà đút chọn từng lời. Hay là người già thường có thái độ như vậy? Không, ra là câu chuyện còn rắc rối hơn tôi tưởng. Và chẳng dưng mà những người như vợ chồng tôi bắt sóng được với đôi mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net